Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không Nhiều thì không biết Nhưng mà tôi biết nó từ một ông thầy tướng số người Hoa Tên là Lưu Đường Nam sáng mắt lên Ông ta là thế nào về ba mẹ con Cô Hỏa im bặn Sắc mặt bà hơi biến đổi Và Nam nhìn thấy ngay Có chuyện gì sao Vũ Có Bà im lặng thêm một lúc Rồi đột nhiên hạ giọng Người đó là đầu mối của mọi chuyện rắc rối. Chính ông ta đã bán tượng ấy đầu tiên cho bà chủ, rồi sau đó lại chuyển sang cho ông chủ. Nam cau mày. Đây là bức tượng cổ quý giá lắm sao? Cô Hòa lắc đầu. Tôi không biết nó có quý hay không, nhưng hình như nó có phép yểm bùa hay sao đó. Nam ngạc nhiên. Làm phép là sao? Điều này tôi cũng không rõ, nhưng có lúc bà giữ nó kỹ lắm, rồi khi qua tay ông nó cũng được giữ như báu vật. Nhưng từ khi ông chết thì tôi không có thấy nó đâu, chẳng biết là ông cất nó chỗ nào. Thì ra là ở chú cậu. Cậu biết nhà lão lưu trữ đựng gì đó không? Cô Hòa lại tỏ ra căng thẳng, rồi đột nhiên bà nói, "Chắc cậu biết mẹ cậu vốn là người gốc Hoa chứ?" Nam gật đầu, "Sắc biết." Dừng có liên quan gì tới vụ này. Có, ông Lưu Trường là một người hoa và từng là người yêu cũ của mẹ cậu lúc bà chưa lấy chồng. Lời tiết lộ này khiến Nam sững sốt, anh chỉ im lặng rồi đột đứng lên, tay giữ khư khư bức tượng cô quả họ. Cậu tính sao? Nam vẫn không nói gì, anh hỏi lại. "Vụ có chìa khóa phòng riêng của mẹ con không?" Cô quả đích thân mà cửa phòng nhưng không vào. Bà phụội nói: "Từ nào đến giờ tôi không có vào trong, nói thật là tôi sợ." Nam không sợ, nhưng anh có vẻ hơi e dè. Căn phòng đúng là từ lâu không được quét dọn, tuy nhiên cũng không đến nỗi bèo bọt luộm thuộm lắm. Một vật khiến Nam chú ý đầu tiên là một bức tượng khác đang nằm trên bàn phấn. Sao lại? Nam hết nhìn bức tượng trên tay anh trở nhìn đến bức tượng kia cả hai giống nhau như đúc cùng một khuôn. Với đưa tay chạm tới thì có một tiếng kêu thét lên như tiếng của một ai đó kêu cứu mà giọng đó giống như giọng của cha. Nam thạc thút kêu lên: "Ba." Anh chàng tuổi cỡ trên dưới 30 bước ra tiếp Nam, khuôn trên Nam hơi thất vọng, anh hỏi liền: "Tự muốn gặp ông Lưu trưởng." Chàng trai kia chớp mắt nhìn Nam: "Có chuyện gì?" Đây có phải nhà ông Lưu Trường, ông thầy tướng số không?" Anh ta mở rộng cửa ra mời Nam vào. Khi đã bước vào rồi, Nam mới xác định là mình tìm đúng chỗ, bởi khắp phòng hầu như chỗ nào cũng bày toàn những trang thờ cùng những hình vẽ quái dị. Không khí phòng đầy huyền bí, tâm u. Anh chẳng ki không đợi Nam hỏi thêm đã nói ngay: "Ba tôi đã mất lâu rồi, tôi là con trai của ông ấy." Nam hơi thất vọng Ông Lưu trưởng mất lâu chưa? Chỉ về phía bản thờ đặt xác tượng lẫn trong những bệ thờ khác, anh ta bình thản nói. "Chỉ mới đây thôi. Xin hỏi anh tìm bà tới có việc gì?" Nam hơi ngập ngừng. "Chẳng là thế này, tôi là con của một người bạn của ông Lưu, có một vài việc." Anh chẳng kiên đột nhiên hỏi thẳng. "Anh là con của bà Lan Vi?" Nghe anh ta hỏi đúng tên mẹ mình, Nam ngạc nhiên. Anh biết mẹ tôi. Anh chàng thở dài thườn thượt. Thảo nào. Anh ta đứng lên đi về phía bàn trà và lấy ra một phong thư còn mới, đưa cho Nam. Anh đọc đi. Nam lắc đầu, tôi không đọc được tiếng Hoa. Không, bà tôi biết bằng tiếng Việt. Gửi ông Thanh Long. Phải đến bây giờ Sau gần 10 năm, tôi mới viết những dòng này cho ông. Chắc ông biết tôi là ai rồi. Người mà ông luôn cho rằng đã gây ra xáo xao hạnh phúc trong gia đình ông bấy lâu. Và điều mà tôi sắp nói đây có liên quan đến hạnh phúc đó. Tôi không chối bỏ tôi chính là người yêu của Lan Vi và ông. Là một kẻ mất vợ sắp cưới và tay ông, một thương gia giàu có và là kẻ nuôi trong lòng nỗi uất hận 10 năm. Và chính vì lẽ đó mà suốt hơn 10 năm qua tôi đúng là người luôn chen vào để phá tan cái hạnh phúc gia đình ông. Tôi đã làm được với đủ mọi cách. Từ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net